Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả đêm Cả đêm tuy hơi có vất vả Nhưng lại có thêm nhiều tiền Liễu ở nhà một mình Cứ nửa đêm Lại có người gõ cửa Ban đầu Liễu nghĩ là đám con trai sinh viên Cùng dãy nó trêu Nào có phải đâu cái chứ Cứ lọ mọ bật điện ra mở cửa Thì lại chẳng có ai cả Cô cũng bực tức lắm Nhưng cô vẫn cứ im lặng Không có nói câu nào hết Chả có nhẽ Cô lại gào ầm lên chửi cả xóm thì như vậy có phải là dở hay không. Nuốt cái cục tức vào trong lòng, cô đành rành than thở đối với Phong. Anh cười như nắng nẻ, rồi véo vào má cô và nói: <cười> "Em nhớ anh quá nên ngủ mê có phải không? Ừ, hôm đến mình mời mọi người uống nước nên ai cũng biết em có chồng rồi. Ai mà thèm trêu một bà chằn như em cơ chứ." Anh im đi. Em nói thật đấy. Cứ 12 giờ đêm là nó lại gõ cửa. Cứ lặp đi lặp lại cả đến chục lần đấy. Anh không sợ ma, nó bắt em hay sao? Trời ơi, thôi thôi thôi thôi, anh thương. Đằng nào thì cũng sắp hết tuần trực đêm rồi. Có anh ở nhà, đồ ma nào dám dọa em chứ. <cười> cô biết rằng chồng mình không tin nên cũng chẳng thèm nói thêm nữa. Quay lưng về phía của anh, cô hậm hực bật điện thoại lên xem phim, bỏ mặc cho anh rỗ dài chuyển đến đó ở tuần đầu tiên thì ngày nào cũng như vậy. Sang tuần thứ 2 thì mọi thứ dần dần tồi tệ hơn. Chuyện ma quỷ trước giờ cô tuyệt đối không tin vì cô theo đạo. Nhớ như in buổi chiều thứ 7 ngày hôm ấy, cô đang rửa rau nấu cơm đợi Phong về thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cô vẩy tay cho khô nước rồi mới bước ra và đáp: "Ai đấy? Đợi chút nhé." Bên ngoài là một thanh niên mặc quần đùi anh ta có hơi cúi đầu, nhưng vấn đề cho cô thấy cái cặp kính cận dày như hai cái đít trai tuổi teen. Trên tay cầm năm năm con dao ngắn, ngẩng đầu lên rồi thét lớn. "Chúng mày trả phòng cho tao ngay đi." Liễu hét toáng lên rồi đất đi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy trong và ngoài phòng kín mít người. Toàn bộ đồ đạc đều đã bị cháy sạch. Người ngoài thì hất nước, người bên trong thì kêu gào cùm gỗ đỡ lấy những cái phiến tre liếp nữa cứ thế mà dựng dần, từng lớp từng lớp ngói bro cứ đổ xuống đè lên cơ thể của cô. Cô đưa hai tay vùng vẫy nhưng cũng không được. Thứ gì đó cứ đang buộc chặt cơ thể cô lại. Mọi thứ cứ thế tối dần, tối dần. Bên cạnh cô, tiếng của Phương vẫn cứ vằn vặm. "Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi vợ ơi, dậy đi, anh đây, chồng em đây, em sao thế?" Liễu bàng hoàng mở mắt, hóa ra là một giấc mơ. Nhưng tại sao nó lại chân thực đến thế cơ chứ? Cô rụi mắt nhìn ra ngoài cửa, con rào vẫn cứ ở đó, cắm ngập vào cánh cửa cổ. Cô ôm chặt lấy phong mà khóc nức nở, rồi chỉ tay về phía cánh cửa. Giọng của cô run run trong cái tiếng nức rồi nói. Anh, anh có thấy con rào ở cửa kìa không? Đâu, con rào nào chứ? Chồng của cô không thấy thật, quả thật là rất lạ. Leo đưa tay dụi mắt một lần nữa thì đúng là không có thấy con dao ấy đâu cả. Phong ôm thật chặt cô vào lòng rồi nói: "Đây, có lẽ là em mệt quá đấy, em nằm nghỉ ngơi đi, để anh nấu cơm nốt cho nhé." "Cơm? Em nấu xong rồi cơm bạn." "Đâu, cơm đâu?" Cái nồi gạo ngâm nước lỏng bóng này mà là cơm hả? Đúng là đồ ngốc chứ. Phong chỉ tay vào nồi cơm điện đã cắm nhưng mà chưa có bật nút. Mỡ rau muống vẫn còn đang nhặt giờ, rồi thịt luộc ở trên bếp cũng vẫn cứ lạnh tành. Thấy vợ mệt mỏi, lại thêm những cái chuyện lạ lùng xảy ra. Phong an ủi vợ thêm vài câu, rồi đứng dậy chuẩn bị nấu nướng. Liễu nằm xuống dưới giường trùm trăng, rồi gọi điện cho mẹ kể lẻ. Ăn cơm xong, cô lập tức bắt Phong đưa cô đi mua đồ. Chỉ có một chiếc gương bát quái cùng một ít vải đỏ. Nhìn vợ hì hục làm, Mạc Phong cứ phì cười. "Vợ anh theo đạo mà mẹ đẻ nói sao lạ vậy ngay được." Thấy chồng cứ ngồi nhai răng rắc cười mà không có giúp cô, nên cô đã gắt gỏng. "Anh muốn con ba này bóp chết em mới chịu có đúng không? Sao anh chẳng giúp em mà còn ngồi cười nhai nhở như vậy chứ?" "Ờ. Em có bảo anh giúp đâu. Anh làm sao biết mẹ chỉ cho em cách nào mà giúp chứ?" Ừ. Cô nghe phòng cái lại thì lại càng điên máu đắc thế đế có thèm nhờ vả nữa, một mình cô leo lên leo xuống ghế mãi mà không có đóng được cái đinh vào tường. Đúng lúc phòng đứng dậy định ra ngoài châm điếu thuốc thì bất ngờ cái ghế nghiêng sang một bên. Theo phần Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net